Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, đi vô chuyện.org, chương 130, phá tói hư không, hoa sơn chi đỉnh, mấy người quan chiến ở đây, cách này sao đấu người tựa như rủ mị, gia chiêu tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không nhìn thấy trường kiếm, vẹn vẹn nhìn thấy kiếm quang. Một tên hòa thượng chắp tay trước ngực A-di-đà Phật Thiên hạ này vậy mà hóa thành loại cuộc diện này Lăng thiên thí chủ liền không có cảm giác một tia hối hận không Hòa thượng này hỏi thăm càng là mang theo thở dài Lăng thiên hai tay đặt sau lưng nhìn chăm chú hòa thượng này Hối hận Có cái gì hối hận Chúng ta đứng ở cấp độ không giống Nhìn thấy đồ vật cũng không giống Tựa như tiên nhân lăng thiên, nhìn thấy lớn như vậy thế giới. Đó là vĩnh sinh thế giới, một cái tin đồn bên trong đại thế giới. Lăng thiên mục tiêu ở nơi nào, như thế một cái xã điêu thế giới, vẹn vẹn hoàng tuyển đồ chất sinh dưỡng, lăng thiên lại thế nào quan tâm những người này cảm thụ. Hòa thượng này không nói gì, vẹn vẹn nhô ra một chỉ. Ai? Lợi dụng nhất xương chỉ lính giáo cao chiêu. Hòa thượng này chính là nhất đăng đại sư, cũng chính là ngũ tuyệt một trong. Một chỉ điểm ra, hóa thành quang mang. Rất rõ ràng, cách này nhất đăng đại sư đem nhất dương chỉ luyện đến đạt đến trình độ tuyệt vời, hoàn toàn tiến vào tam phẩm chi cảnh. Một chỉ điểm ra, phối hợp cách này tiên thiên chân khí, vậy mà bộc phát khó có thể tưởng tượng uy lực. Cách này tiên thiên tông tu luyện tam bảo hội tụ chân khí cũng là cường hoành. Bây giờ một chỉ này điểm ra, vẻn vẻn tam phẩm chi cảnh nhất dương chỉ, lại là bộc phát tựa như nhất phẩm chi cảnh uy lực. Lăng thiên đối mặt cách này nhất dương chỉ, cũng là không dám coi thường. Nhô ra một chỉ, cùng nhất dương chỉ một dạng, đốt. Kim sắc quang mang hiện ra, chính là nhất dương chỉ. Lăng thiên cũng tu luyện nhất dương chỉ cách này nhất dương chỉ đã sớm luyện đến nhị phẩm chi cảnh. Cái này cảnh giới nương theo chân khí, đem Nhất Dương Chỉ phát huy ra. Phúc phúc, Chỉ kình chạm vào nhau, lại tựa như cuồng phong gào thét Nhất Đăng Đại Sư Kinh Hô, Nhất Dương Chỉ, Kinh Hô, lập tức lần nữa nhấn một ngón tay. Lăng thiên chân đạp hư không, nhô ra kiếm chỉ, đây quả thực trong nháy mắt phun ra nuốt vào kiếm khí. Kiếm khí đâm ra trực tiếp tuôn hướng Nhất Đăng Đại Sư. Quan chiến người, nhìn chăm chú một màn này, rất là ngạc nhiên. Hoàng Dung hỏi thăm, Cha! Lăng thiên ca ca kiếm pháp mạnh nhất, vì cái gì không sử dụng kiếm pháp? Làm sao sử dụng nhất dương chỉ cùng hòa thượng này giao đấu? Nếu như sử dụng hoàng Tuyền kiếm, lăng thiên tự nhiên vô cùng dễ dàng, bất quá lăng thiên không có sử dụng kiếm pháp. Cái này hoàng dược sư cười khẽ, mang theo một tia cao ngạo. Lăng thiên ngạo khí vô cùng, không sử dụng kiếm pháp, vẻn vẻn bằng vào chỉ pháp liền đánh bại nhất đăng. Cái này nhất đăng mạnh nhất chính là chỉ pháp, dùng đúng phương mạnh nhất chỗ đánh bại đối phương. Lăng thiên thả người nhảy lên, lại là đâm ra kiếm chỉ. Trung trùng kiếm, chính là lục mạch thần kiếm, kiếm quang mãnh liệt đại khai đại hợp. Nhất đăng kinh hộp, lại là lục mạch thần kiếm. Nhất đăng toàn thân chân khí mãnh liệt, nương theo một chỉ đâm ra. Cách này đầu ngón tay hóa thành kim quang, lập tức tựa như lưu quang cực nhanh. Phanh! Long trời lở đất, cách này nhất dương chỉ cùng lục mạch thần kiếm va chạm trong nháy mắt văng khắp nơi, hóa thành sắc bén kinh khí. Phanh! Nham thạch vỡ nát, cây cối sụt đổ. Thì nhất đăng phun ra chọc khí, chân khí khuấy động, như có chút nổi thương. Cái này lục mạch thần kiếm, vốn là tải nhất dương chỉ phía trên. Nếu như nhất đang chân chính luyện đến nhất phẩm chi cảnh đương nhiên sẽ không e ngại lục mạch thần kiếm. Bất quá nhất dương chỉ, không chỉ là cảnh giới, càng là chân khí. Chân khí tinh thuần, sử dụng nhất dương chỉ uy lực cường hoành. Bây giờ nhất đăng chân khí hóa thành nhất phẩm chi cảnh, bất quá cái này cảnh giới không đủ, phát huy ra nhất phẩm nhất dương chỉ vẫn còn có chút trinh lịch. Giờ phút này cứng ép chống cự, nhất đăng thể nội có chút thương tích. Bất quá lăng thiên lần nữa nhấn một ngón tay. Lăng thiên chính là bằng vào chỉ pháp chiến thắng nhất đăng, dùng đúng phương mạnh nhất chỗ chiến thắng đối phương. Giờ phút này, một chỉ này lại là hiện ra tam sắc. Gió vân xương, ba loại kình khí vần quanh, nương theo một chỉ điểm ra. Tam phân thần chỉ. Từ ba phần quy nguyên khí lính ngộ chỉ pháp, cũng là lăng thiên thôi diễn chỉ pháp. cái này chỉ pháp cường hoành tuyệt đối siêu việt nhất xương chỉ. Bây giờ chỉ kình mãnh liệt trực tiếp đụng vào nhất đăng nhất xương chỉ. Phanh. cái này chỉ kình vỡ nát trực tiếp hóa thành hư vô. Lập tức cái này. Tam phân thần chỉ trực tiếp rơi xuống nhất đăng cánh tay phải. Kép chi. Kép chi. Truyền đến hung hán chi lực trong nháy mắt đánh nát nhất đăng cánh tay. Nhất đăng hai mắt hiện ra kinh hãi thở dài. A-di-đà-phật. Lăng thiên tiểu hữu càng hơn một bậc. Trong lòng dù sao cũng hơi ảm đạm, cách này chỉ pháp vậy mà bị thua. Bị thua không chỉ là nhất đăng còn có những tu luyện này tịch tà kiếm phổ người. Mười mấy người này đều là thiên tài đem tịch tà kiếm phổ hoàn thiện càng là sáng chế thuộc về mình tâm pháp. Có trinh lệch chút ít hướng lực lượng, có trinh lệch chút ít hướng âm nhu, có trinh lệch chút ít hướng mặt trời cương, có trinh lệch chút ít hướng ngũ hành. Tóm lại những người này đều là sáng chế mình tịch tà kiếm phổ. Đáng tiếc những người này đều nhận Lăng Thiên khống chế. Thất bại là tất nhiên, Lăng Thiên cũng thu hoạch được như thế không có tác dụng thiên hạ đệ nhất. Mấy năm sau, cái này Trung Nam Sơn đã hóa thành một tôn hoàng cung. Thế giới này tất cả đều bị Lăng Thiên chinh phục. Cái này mấy năm thời gian, Mông Cổ bị Dương Khang chém tận giết tuyệt. Cái này Dương Khang càng là tự sáng tạo giết chóc kiếm pháp. Mông cổ hủy diệt, lập tức Đại Kim cũng là hủy diệt. Tất cả đều hóa thành Lăng Thiên Hoàng Tuyền Đế Quốc. Tịch Tà Kiếm phủ trở thành chủ lưu tâm pháp, trên cơ bản mỗi người đều tu luyện loại kiếm pháp này. Hoàng Tuyền Đế Quốc cao thủ xuất hiện lớp lớp, mỗi người đều là cao thủ, bất quá sinh tử đều bị Lăng Thiên khống chế. Một ngày này, Lăng Thiên nhìn chăm chú cái này bát ngát sơn hà, toàn thân chân khí phun trào. Nhược thủy Thế giới này đạt tới giới hạn Hoàng tuyển đồ khí linh nhẹ gật đầu Nhẹ giọng nói ra Ân Đã đạt tới giới hạn Lăng thiên hai mắt nhắm lại Tinh vũ Tiến hành thôi diễn Không có không có đánh nát giới hạn khả năng Lăng thiên hỏi thăm Một cái chiếc nhẫn màu bạc tránh diệu quang mang Tựa như máy móc đồng dạng quang mang Chiếc nhẫn kia chính là lượng tử máy tính Tại Vĩnh Sinh Thế Giới, cái này lượng tử máy tính, một bộ phận dung nhập Lăng Thiên linh hồn, một bộ phận dung nhập trong Hoàng Tuyền Đồ. Biết cái này dung nhập trong Hoàng Tuyền Đồ lượng tử máy tính, vậy mà tại trong Hoàng Tuyền Đồ hóa thành một kiện pháp bảo, cuối cùng hình thành Lăng Thiên chiếc nhẫn này. Nhược Thủy nói cho Lăng Thiên, đem chiếc nhẫn kia lấy ra nhận chủ, sinh ra khí linh cũng bị Lăng Thiên xưng hô tinh vũ. Rất nhanh, một cái ba bốn tuổi tiểu cô nương đi tới, mang theo ủy khuất hai mắt. Không có khả năng. Ở cái thế giới này hay là nuốt đi. Nai thanh nai khí lời nói, lăng thiên cũng là cười một tiếng. Thôi được. Phá toái hư không đi. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử, Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vụ chuyển chấm o sờ g. Chương 131. Lý Thương Hải. Xuân tháng ba gió, hoa đào này đỏ tươi. uyển chuyển thay lương tiếng đàn mờ mịt. Đây là một nữ tử, một cái tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử cười yếu ướp, ngồi ở bên trong rừng hoa đào đánh đàn. Đây là một bức bức tranh tuyệt mỹ, này họ quyển nữ tử tựa như tiên nữ. Đột nhiên, nữ tử ngẩng đầu. Khiến cho người kinh diễm khuôn mặt hiện ra một tia kinh ngạc Trời nắng hạn lôi Bầu trời này oanh minh thiểm điện tàn phá bừa bãi Nữ tử này kinh ngạc Nhìn chăm chú lôi điện này bên trong kinh hãi Lôi điện này bên trong đứng tại một người Người này trần như nhộng tại trong sấm sét rào bước Nơi này linh khí rồi rào còn có chút quen thuộc Tinh tế suy nghĩ lại là từ trong sấm sét đi ra Oanh! Lôi điện văng khắp nơi, trong nháy mắt hóa thành hư vô, vẹn vẹn còn lại người này ở trong hư không. Màu bạc bạc bào trực tiếp che giấu huyển như ngọc thạch đồng dạng da thịt. Chầm rãi rơi xuống, nhìn chăm chú cách này đầy trời hoa đào. Đảo đào hoa! Ân! Đây là đảo đào hoa, ngươi là người phương nào, làm sao xuất hiện tại trong sấm xét? Tuyệt sắc nữ tử hỏi thăm càng là mang theo hiếu kỳ Lại là đảo đào hoa, không nghĩ tới ta lăng thiên vậy mà dáng lâm nơi này. Người này chính là lăng thiên từ xã điêu thế giới phá toái hư không? Xã điêu thế giới đem lâm triều. Hơi cầm nhi, hoàng dung tiểu long nữ, đại long nữ, lý mạc sầu, hàn tiểu bảo, một niệm tử, Tất cả đều thu nhập trong hoàng tuyển đầu ngủ say. Còn xã điêu thế giới... Thì là bị bị hoàng tuyển đồ thôn phệ hóa thành chất dinh dưỡng. Hoàng tuyển đồ cũng có chút khôi phục. Xã điêu thế giới người cũng là không ngừng cầu nguyện. Cái này cầu nguyện nguyện lực hoàn toàn chính là ý thiên thế giới cùng tiếu ngạo thế giới tổng tổng mấy lần. Dù sao xã điêu thế giới, người người đều tu luyện tịch tà kiếm phủ thực lực không phải còn lại hai thế giới có thể so sánh. Bây giờ đi vào thế giới này. Lăng thiên cũng không biết đây là cái gì thế giới, bất quá nơi này linh khí rồi rào, hoàn toàn không phải xạ điêu thế giới có thể so sánh. Con ngươi sắc bén, ngóng nhìn cái này đảo đảo hoa. Hoa đảo này không có bố trí kỳ môn bát quái, đây cũng là trong đồn đãi đảo đảo hoa. Lăng thiên làm hoàng lão tà con rể liên quan tới đảo đảo hoa truyền thừa cũng là biết được một hay. Hoàng lão tà tiến vào đảo đào hoa thời điểm đảo đào hoa đã có người tồn tại qua vết tích. Càng là tại trong đảo tìm tới một chút tàn phá bí tịch còn có một số điển tịch. Những vật này thành tựu hoàng lão tà. Bây giờ nhìn về phía nữ tử này, lăng thiên hỏi thăm. Vì cô nương này. Mạo mũi hỏi một câu cô nương phương danh vì sao. Nữ tử này cười yếu ớt. Lý thương hải. Con người lập lòe bắn ra kinh quang. Trong lòng tựa như nhấc lên biển động, nhìn chăm chú nhân vật này nữ tử kinh hãi. Lý Thương Hải. Lại là Lý Thương Hải. Lăng Thiên kinh hãi, đối với danh tử này quá quen thuộc. Thật sự là không nghĩ tới, cái này cái thứ nhất đổ bộ đảo đào hoa người, lại là Lý Thương Hải. Trừ bỏ những này, Lăng Thiên cũng là không nghĩ tới Mình phá toái hư không tiến vào thiên long thế giới Nghĩ đến đây Lăng thiên nội tâm đã hiện ra mỉm cười Cách này thiên long thế giới Chính là kim dung thế giới mạnh nhất thế giới Ở chỗ này cao số xuất hiện lướt lướt Lăng thiên tinh tế suy nghĩ Cách này lý thương hải thì là hỏi thăm Ngươi là người phương nào Làm sao từ trong sấm sét xuất hiện Hiếu kỳ người Không chỉ có lăng thiên một cái Lăng thiên đây là cái gì thế giới, cái này Lý Thương Hải thì là hiếu kỳ lăng thiên là. Lăng thiên dậm chân tiến lên tựa như đối với đảo đảo hoa vô cùng quen thuộc. Ta gọi là lăng thiên tại trong sấm sét tu luyện, nha. Nói như vậy, ngươi võ công cao cường. Lý Thương Hải nói, lập tức nhô ra một trường. Nhàn nhạt mỉm cười tựa như phong khinh vân đảm, mây cuốn mây bay. Lăng Thiên xoay người một cái, lại là đón Lý Thương Hải bay đi, lập tức chỉ trích tay phải. Hơi nước tràn ngập trực tiếp hóa thành hành vân lưu thủy. Bài vân trưởng hành vân lưu thủy. Sử xuất bài vân trưởng, nước này hơi tràn ngập càng là cương mãnh vô cùng. Cái này Lý Thương Hải chưa từng để ý, nhàn nhạt cười một tiếng, cái này không có chiêu thức. Phanh. Lăng Thiên con ngươi trợn to, Lòng bàn chân sinh phong trong nháy mắt đạp trên hoa đào trốn đến một bên Oanh Cái này trường lực trực tiếp bị đánh nát Lập tức mặt đất một tảng đá xanh hóa thành cho bụi Lý Thương Hải lắc đầu Đây chính là cường đại sao Vẹn vẹn tiên thiên thập nhị trọng thôi Ngay cả tôn sư chi cảnh cũng không phải Bất quá tuổi như vậy Liền tiến vào tiên thiên thập nhị trọng Cũng coi là kỳ tài Lý Thương Hải nói Giò xét Lăng Thiên trên dưới Lăng Thiên thì là im lặng Hoàn toàn bị cái này Lý Thương Hải kinh đến Đây là cái gì cùng cái gì Cái này nhìn tuổi trẻ Lý Thương Hải đã vậy còn quá cường đại Một chiêu liền đánh nát Lăng Thiên chiêu thức Có thể tưởng tượng Lý Thương Hải song bảo Lăng Thiên Tốt, Lăng Thiên lần này bị đả kích Lý Thương Hải thì là không thèm để ý Ngươi cái này căn cốt hiện ra 18 tuổi, 18 tuổi tiên thiên thập nhị trọng thật đúng là kỳ tài ngút trời. Không ta đã tu luyện mấy chục năm tiến vào tông sư chi cảnh cũng không phải cảnh giới tiên thiên có thể so sánh. Bất quá cái này trưởng pháp lại là chưa từng thấy qua, ngươi từ nơi đó học được cái này một thân võ nghệ. Sư phụ ngươi là Ánh mắt tò mò nhìn xem lăng thiên càng là xuất hiện tại lăng thiên một bên, nhô ra ngọc thủ rơi xuống lăng thiên bả vai. Lăng thiên nhuốn nhuốn vai. Thế giới này, nhưng không có sư phụ ta. Cách này trưởng pháp, hoàn toàn chính là ta tự sáng tạo trưởng pháp. Còn có cách này nếu là cô nương địa phương, ta không tiện ở lâu. Nói, lăng thiên trực tiếp hướng về nơi xa đảo đào hoa đi ra ngoài. Lớn như vậy đảo đào hoa, vẻn vẻn Lý Thương Hải một người. Lăng thiên ở lại chỗ này làm gì, nếu như có thể đánh bại Lý Thương Hải, còn có thể đem Lý Thương Hải thu làm thị nữ. Biết mình không phải Lý Thương Hải đối thủ, hay là rời đi mấy năm, tu luyện có thành tựu chi hậu rồi nói sau. Giờ phút này, Lăng thiên rời đi, lại phát hiện cái này ngọc thủ rơi xuống mình bả vai, mình hoàn toàn không thể hành động quay đầu, cái này Lý Thương Hải lộ ra vẻ mỉm cười. Ân mấy ngày nay đang muốn dạy bảo một cái đồ đệ, không nghĩ tới cái này Thương Thiên vậy mà đưa tới như thế một cái hoàn mỹ đồ đệ. Tư chất tuyệt đỉnh, ngộ tính càng là đỉnh tiêm. Tới, hôm nay liền bái ta làm thầy đi." Cái này Lý Thương Hải nói, hoàn toàn một bộ cười hì hì bộ dáng. Lăng Thiên trợn mắt húp mồm, vậy mà ép mình bái sư. Bái nhập tiêu giao phái không sai, bất quá lăng thiên bây giờ căn bản không cần bái sư. Tiêu giao phái võ học tính toán một chút, liền có thể thu được. Tu luyện tâm pháp, lăng thiên hiện tại lại không thiếu. Tại sao phải bái sư coi như đây là một cái mỹ nữ cũng giống như vậy? Lắc đầu chân khí cổ đồng trực tiếp hướng về đảo đào hoa bên ngoài đi đến. Thật lớn khí lực, vậy mà tu luyện công pháp luyện thể. Thật sự là quá tốt. Lý Thương Hải nói trực tiếp lôi kéo Lăng Thiên không cho đi. Lăng Thiên cũng là phiền muộn, làm sao đụng phải như thế một cách Lý Thương Hải. Cái này Lý Thương Hải tính cách làm sao cùng một cái tùy hứng tiểu hài một dạng đâu. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử, Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện chấm o sờ g Chương 132 Chiêu thức diễn hóa Tiếng đàn mờ mịt càng là có chút ưu thương Hoa đào bay múa, nương theo tiếng đàn bay múa Cái này tiêu dao tính tâm khúc, diễn dịch ra ưu thương thật sự là không tầm thường Lý thương hải đứng ở chỗ này, khẽ vuốt hoa đào, chầm rãi vũ động Cái này dáng múa ưu mỹ, tựa như tiên nhân lần nữa ngừng chân Tiếng đàn tiêu tán cái này dáng múa cũng là trầm rãi đình chỉ. Lý Thương Hải nhìn về phía Lăng Thiên. Thiên nhi! Cái này dáng múa không đẹp sao? Vậy mà không có một tia si mê. Lăng Thiên hai mắt nhắm lại, mang theo một tia bi. Đây là hoa đào sán lạn, Lăng Thiên nội tâm có chút xoắn suyết. Phá Toái hư không tới chỗ này bị Lý Thương Hải cứng ép thu làm đồ đệ. Tuy nghĩ thế, Lăng Thiên trong lòng liền có chút không tự tại. ngẫm lại mình cả đời kinh lịch, có vẻ như đều là cùng nữ nhân có quan hệ. Tiến vào tiếu ngạo thế giới, bái đông phương bất bại vi sư, càng là diễn dịch một trận sư đồ luyến. Tiến vào ỉ thiên thế giới, cùng Dương Bang diễn dịch một trận sư đồ yêu đương, bất quá lần này là Lăng Thiên là sư phó. Tiến vào xã điêu thế giới, cùng Lâm Triều. Hơ diễn dịp một trận sư đồ yêu đương. Giờ phút này, Lăng Thiên lần nữa đụng phải một cái mỹ nữ, đây chính là thiên long đệ nhất mỹ nữ Lý Thương Hải. Lý Thương Hải cưỡng bức Lăng Thiên bái sư, Lăng Thiên nội tâm xoắn xuýt mình tại sư đồ luyến con đường này càng chạy càng xa. Không nói đến những này, Lý Thương Hải đi tới, mang theo hơi buồn bực. Tiếp tục, Hôm qua thua với ngươi, hôm nay tất nhiên thắng ngươi. Ngọc Thạch làm thành bàn cờ, chậm rãi diễn dịch một trận quyết đấu. Lăng Thiên cười khẽ, rơi xuống quân cờ, ngắn ngủi một lát liền thắng nổi Lý Thương Hải. Thương Hải! Ngươi lại thua! Lý Thương Hải khó thở, nhìn chăm chú cái này bị vây chết bạc kỳ. Thiên nhi! Cái này bàn không tính, chúng ta tiếp tục. Hoàn toàn không có sư tôn dáng vẻ, tựa như là một cái ham chơi tiểu hài tử. Cái này cũng khó trách, cái này lý thương hải mười mấy tuổi liền một thân một mình. Bây giờ tại cái này đảo đào hoa, đã sinh hoạt mấy chục năm. Tuổi đời này rất lớn, không đa nghi hình cùng mười mấy tuổi tiểu hải một dạng. Tu luyện tâm kinh càng là một loại vĩnh bảo thanh xuân tâm kinh. Cái này tạo thành lý thương hải đã mấy chục tuổi, hoàn toàn tiểu hải tử tâm tính. Lăng thiên bị buộc bái sư tự nhiên không có quỳ xuống đất dập đầu, vẻn vẻn ôm quyền, xưng hô một câu thương hải. Không xưng sư tôn, vẻn vẻn xưng hô thương hải. Lý thương hải đối với cách này cũng không có biện pháp. Kêu mình thắng bất quá lăng thiên. Vô luận cầm kỳ thư họa tất cả đều bại bởi lăng thiên tại cách này cô tịch đảo nhỏ, lý thương hải hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Liên tục mười bàn, cách này Lý Thương Hải hoàn toàn bị ngược không có lòng tin. Hừ, ván này cũng không tính. Lý Thương Hải nói, đem quân cờ ném sang một bên. Hôm nay liền giao cho một môn võ học trong vòng ba ngày nhất định phải nắm giữ. Lý Thương Hải tại ván cờ thua, liền muốn từ võ học tìm về tự tin. Lăng Thiên lắc đầu, đây cũng là Lý Thương Hải thua trận lấy cớ, bất quá cách này Lý Thương Hải biết võ công thật nhiều. Bây giờ nàng đứng ở bên trong rừng hoa đào, chậm rãi diễn dịch một bộ trưởng pháp. Cách này trưởng pháp tựa như dáng múa Mỹ lệ càng là tài liệu thi không kém uy lực. Lăng Thiên quan sát, đối với cách này Lý Thương Hải cũng là hiển hiện kính nể. Cách này thiên long thế giới, không tài giới hạn tại tiên thiên thập nhị trọng. Tiên thiên phía trên chính là Tông Sư Chi Cảnh, người Tông Sư này hóa thành Lục Trọng được xưng là Tông Sư Sáu Cảnh. Tông Sư phía trên càng là có Đại Tông Sư Chi Cảnh. Đại Tông Sư hóa thành Tam Trọng được xưng là Đại Tông Sư Ba Cảnh. Bây giờ, cách này Lý Thương Hải chính là Tông Sư Lục Trọng Chi Cảnh tại toàn bộ thiên long thế giới, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Từ Lý Thương Hải nơi đó biết được. Thế giới này, Đại Tông Sư Chi Cảnh không tung tích, có lẽ có, có lẽ không có. Bất quá Lý Thương Hải nói qua, cái này tiêu giao tử chính là Đại Tông Sư Chi Cảnh. Trong giang hồ, đỉnh tiêm tồn tại đều là Tông Sư Chi Cảnh, bất quá phần lớn ở vào Tông Sư Tam Trọng, Tông Sư Tứ Trọng. Còn lại đều là cảnh giới tiên thiên, cảnh giới tiên thiên tại thiên long thế giới quá bình thường. Một chút nổi danh cao thủ cơ bản đều là cảnh giới tiên thiên. Lăng thiên tiên thiên thập nhị trọng chi cảnh, không tính quá thấp, cũng không tính quá cao. Biết được những này, lăng thiên cũng bắt đầu từ Lý Thương Hải nơi này học chút một ít gì đó. Tiêu giao phái không tầm thường, như thế một môn phái đơn giản chính là một cái bảo khố. Lý Thương Hải hai tay vũ động, mấy cây băng rua bay ra. Phanh! Hoa đào nương theo trực tiếp rơi xuống một tảng đá xanh. Đá xanh hoàn hảo không chút tổn hại, bất quá cái này đá xanh bên trong, lại là hóa thành cho bụi. Ân. Đây chính là tổ sư sáng tạo ngự phong trường Pháp, trong đó áo nghĩa liền ở chỗ gió. Trong vòng ba ngày, nhất định phải nắm giữ môn này trường Pháp. Mang theo uy nghiêm, muốn xuất gia sư phụ giá đỡ. Lăng thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi đụng vào tay phải màu bạc trắng chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn lập lòe quang mang truyền vào lăng thiên não hải. Chủ nhân. Cách này trưởng pháp không yếu, cũng coi là một môn thượng thừa trưởng pháp. Cùng tiêu giao du không sai biệt lắm, hiện tại kết hợp mấy bộ trưởng pháp thôi diễn cuối cùng hoàn thiện mấy trưởng pháp hết thầy 3,675 loại. Lăng thiên trong lòng mặt niệm nhẹ giọng nói ra. Đem trưởng pháp bên trong tư thế xấu xí, kiếm tẩu thiên phong không ổn định. Những này tất cả đều bài trừ. Tinh Vũ nghe vậy, trầm rãi tính toán trong nháy mắt còn lại 3 bộ trưởng pháp. Vẹn vẹn còn lại 3 bộ, bất quá cái này 3 bộ trưởng pháp bên trong, một bộ chiêu thức ưu mỹ, uy lực cũng không lớn. Một bộ là ngoại gia trưởng pháp, không có vận chuyển chân khí. Một bộ chiêu thức ưu Mỹ uy lực cũng không tệ lắm. Lăng thiên trong lòng suy nghĩ, lập tức thi triển một bộ trưởng pháp. Chiêu thức ưu Mỹ càng là mang theo thanh phong chậm rãi lưu động. Đột nhiên, hoa đào này nương theo lăng thiên xoay tròn, hóa thành một trưởng rơi xuống. Oanh! Đá xanh vỡ vụn tựa như bị kinh lôi tàn phá bừa bãi một dạng. Lý thương hải hai mắt trừng lớn, không phục. Ngươi! Ngươi! Mấy ngày nay, Lý Thương Hải cũng là phiền muộn. Cầm kỳ thư họa không sánh bằng đồ để mình cách này dạy bảo võ học. Lăng thiên càng là vừa học liền biết, càng đem nó sửa cũ thành mới, hóa thành còn lại chiêu thức. Nghĩ tới đây, Lý Thương Hải chính là phiền muộn. Quay người rời đi. Hừ. Không cần kiêu ngạo, mấy ngày nữa truyền cho ngươi trong bổn môn công tâm pháp. Tốt. Lý Thương Hải đây là bị đả kích trực tiếp rời đi nơi này. Lăng Thiên lắc đầu cười khẽ có tinh vũ hỗ trợ thôi diễn, muốn học cái gì cũng quá dễ dàng. Cái này lượng tử máy tính, vậy mà tại trong hoàng Tuyền đồ hóa thành pháp bảo. Bây giờ trở thành một chiếc nhẫn bị Lăng Thiên lấy tên. Tinh thần giới. Tinh thần giới có thể thôi diễn tâm kinh chiêu thức. Cách này thôi diễn có thể, so lăng thiên thôi diễn năng lực cường đại nhiều lắm. Cách này khí linh tinh vũ, đem lăng thiên trong ấp tích lũy chiêu thức, lý luận, tâm pháp. Tất cả đều chứa đứng bắt đầu tạo dựng cơ sở dữ liệu của mình. Lợi dụng những tài liệu này, có thể thôi diễn ra vô số chiêu xấu cùng công pháp. Cách này lý thương hải dạy bảo cái gì, tinh vũ thôi diễn một phen, liền sẽ hóa thành mấy chiêu thức. Càng là mạnh hơn ban đầu chiêu thức. Đối với cách này, lý thương hải hoàn toàn chính là phiền muộn. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi ô chuyện.org Chương 133 Tam phân quy nguyên khí. Ban đêm, gió nhẹ nhẹ phẩy tài liệu thi hương hoa web. Một gian trúc lâu truyền đến một trận kêu rên. Cách này bên trong lầu trúc, lăng thiên ngay tại khoanh chân tu luyện. Thần chiếu chân khí vận chuyển, chậm rãi tiến vào một chỗ huyệt khiếu. Cách này huyệt khiếu bên trong, phát ra bàng bạc sinh cơ. Cách này thần chiếu chân khí tinh thuần, càng là có khởi tử hồi sinh biết được, chữa thương hiệu quả càng là không thể tưởng tượng. Đối với cái này, tinh vũ thôi diễn phán đoán, đây là một loại mục thuộc tính chân kinh. Thần chiếu chân khí không có vào cái này huyệt khiếu, lang thiên chân khí trong cơ thể cũng lần nữa hùng hậu. Bây giờ, lang thiên thể nội mở huyệt khiếu không nhiều, vẹn vẹn tử vi huyệt khiếu, long tượng huyệt khiếu, huyệt thái dương khiếu, thái âm, huyệt khiếu, trường sinh huyệt khiếu. Hết thảy năm cái huyệt khiếu, có thể nói là năm cái đan điền. Thần chiếu chân khí sót vào huyệt khiếu, Lăng Thiên cũng bắt đầu tu luyện tam phân quy nguyên khí. Lăng Thiên trong lòng mặc niệm. Tinh vũ. Đem tam phân quy nguyên khí lần nữa thôi diễn. Tam phân quy nguyên khí là Lăng Thiên tự sáng tạo thần công kết hợp phong vân thế giới lý niệm thông qua kim dung thế giới chiêu thức cùng võ học, sáng chế như thế một môn tam phân quy nguyên khí. Bây giờ có tinh thần giới. Lần nữa thôi diễn một phen cũng không tệ Tinh vũ nghe vậy Cũng bắt đầu thôi diễn Tinh thần giới hấp dẫn tinh quang Tựa như tinh quang thai ngén pháp bảo Một khắc đồng hồ Tinh vũ truyền đến lời nói Chủ nhân Cách này tam phân quy nguyên khí Hết thảy thôi diễn chín loại chín loại bên trong đặc tính khác biệt Trong đó thích hợp nhất chủ nhân tu luyện Chính là trong đó một loại Kết hợp hỗn nguyên công đặc tính Do bên ngoài đến bên trong, luyện được phong thần kình, thư mây kình, thiên xương kình. Thông qua ba loại kình lực, tải tu luyện tam phân quy nguyên khí. Kể từ đó, cách này tu luyện chân khí tinh thuần không nói uy lực càng là cường đại. Lăng thiên nghe vậy, hai mắt hiện ra một tia tinh quang. Như là tinh vũ lời nói, như thế tu luyện tam phân quy nguyên khí, hoàn toàn phù hợp lăng thiên tưởng tượng. Do bên ngoài đến bên trong, tại do bên trong ra ngoài. Lăng thiên cười khẽ, thể nội bỗng nhiên hiện ra ba loại kinh lực. Bài vân trưởng, phong thần thối, thiên xương quyền. Vẹn vẹn dựa theo nội tức thôi động trong nháy mắt hiện ra ba loại kinh khí, chậm rãi hóa thành một loại xoắn ốc chân khí, càng là chậm rãi giao hòa. Oanh! Thể nội vận chuyển chân khí, ba loại chân khí giao hòa trong nháy mắt bảo tạp. Cái này bảo tạc trong nháy mắt, cái này chân khí đã hóa thành một loại. Không màu vô tướng, càng là tinh thuần cường hoành. Lăng thiên biết được, cái này, tam phân quy nguyên khí, đã nhập môn, phía dưới liền bắt đầu tăng cường cố này chân khí. Chầm rãi vận chuyển chân khí, cái này chân khí không ngừng tăng cường. Ngón út lớn nhỏ chân khí, mấy cái chu thiên, đã hóa thành lớn chừng ngón cái. Lăng Thiên vận chuyển chân khí trong nháy mắt đã hóa thành 81 cách đại chu thiên. Thừa dịp bóng đêm, Lăng Thiên đi vào rừng hoa đào, hai tay vũ động quyền trưởng tương giao, hai chân càng là diễn dịch phong thần thối. Cách này do bên ngoài đến bên trong, cách này sử dụng chiêu thức, cách này chân khí tăng cường càng nhanh. Không chỉ có như thế, bầu trời này chậm rãi rơi xuống tinh quang không có vào lăng thiên thể nội cấp tốc tăng lên lăng thiên chân khí, lăng thiên liền như thế tu luyện thể nội biến mất chân khí cũng đang chậm rãi khôi phục. ngày kế tiếp, ngày này hơi lạnh, lý thương hải tắm sơ đã thấy đến lăng thiên hai tay hóa trường hướng về phía cái này mặt biển oanh kích, bài vân trường hành vân lưu thủy, gào thét một tiếng cái này nước biển mãnh liệt trực tiếp rơi xuống lăng thiên phổ cận. Nương theo lăng thiên trưởng kình oanh kích. Bị nước biển đập đá xanh có thể so với tinh thiết. Bây giờ tiếp nhận cái này minh mông trưởng lực. Oanh. Đá xanh vỡ vụn bỗng nhiên sụp đổ. Lăng thiên chân đạp hư không tựa như thần phong một dạng. Song huyền chỉ trích. Thiên xương huyền, Hàn khí hiện ra trực tiếp rơi xuống cái này vỡ vụn đá xanh. Kép chi. Kép chi. Đá xanh chậm rãi đông kết, hóa thành một khối kiên cứng rắn, hàn băng. Cái này chả không hết, lang thiên hai tay hiện ra tam sắc quang mang, lập tức hóa thành một cái thủy cầu. Không hề nói gì, vẹn vẹn ném ra thủy cầu. Tam phân quy nguyên khí. Cái này không có chiêu thức, hoàn toàn chính là chân khí oanh kích, oanh. Đóng băng đá xanh trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Lang thiên cười khẽ. Một đêm này bên trong tu thành tam phân quy nguyên khí. Cách này tam phân quy nguyên khí quả nhiên cường hoành, không vọng lang thiên khổ tâm thôi diễn, sáng tạo môn võ công này. Chầm rãi rơi xuống đất, Lý Thương Hải đã trợn mắt hốc mồm. Thương Hải, đây là thế nào? Đi hướng trước, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa cách kia tuyệt mỹ sung nhan. Lý Thương Hải niên kỷ không biết tuyệt đối có mấy chục tuổi bất quá khuôn mặt này hay là thiếu nữ bộ dáng. Nhẹ nhàng đụng vào bừng tỉnh Lý Thương Hải. Lý Thương Hải nhìn về phía Lăng Thiên cũng không có chú ý vỗ về chơi đùa bàn tay to của mình. Đây cũng là Thiên Nhi nói qua, Tam phân Quy Nguyên khí. Nhẹ gật đầu, Lăng Thiên nhìn xem cái này tuyệt mỹ dung nhan, gục đầu xuống, trầm rãi hôn hướng cái kia môi đỏ. Lý Thương Hải con ngươi trợn to, Không dám tin nhìn xem Lăng Thiên. Không biết giật mình Lăng Thiên tự sáng tạo võ công, hay là giật mình Lăng Thiên làm sao hôn mình. Hơi chút chậm chạp, tâm thần kịp phản ứng trực tiếp đẩy ra Lăng Thiên. a, Ngươi vậy mà hôn ta. Ta thế nhưng là sư phụ ngươi. Lăng Thiên! Nha! Ta có vẻ như không có dập đầu, không có bái sư. Lý Thương Hải! Cái này! Không có. Lăng thiên. Có vẻ như ta cũng không có nói qua một câu sư phụ. Lý thương hải. Đúng. Ngự thiên. Há hạ. Cái kia không phải, không phải ngươi đồ đệ. Ta hôn ngươi thì thế nào? Ta cưới ngươi thì thế nào? Một câu, lý thương hải đã hiện ra không thể tưởng tượng nổi. Ngươi. Ngươi. Không biết như thế nào kể ra, cuối cùng Lý Thương Hải quay người rời đi, đem một bản bí tịch ném ra. Thờ! Tiểu thí hài một cái. Hóa thành thanh phong rời đi, Lăng Thiên tiếp nhận bí tịch này, nổi tâm lại là xoắn suýt. Lúc nào, mình lại bị xem như tiểu thí hài. Đây quả thực là khuất nhục, khuất nhục. Lăng Thiên tung Hoàng ba cái thế giới, dựa theo tuổi tác, hiện tại đã sớm trăm tuổi. Bây giờ bị Lý Thương Hải xưng hô tiểu thí hài, ngấm lại chính là phiền muộn. Bất quá nghĩ lại, cái này Lý Thương Hải tuổi tác mặc dù lớn, nhưng là chân khí tồn tại, liền vĩnh viễn bảo trì tuổi trẻ. Không nói đến những này, Lăng Thiên nhìn về phía Lý Thương Hải ném tới bí cảnh. Bí tịch không dày, bất quá trong đó, tiểu vô tướng công bốn chữ lớn, đã hấp dẫn Lăng Thiên. Lăng thiên nhìn xem bí tịch, hiếu kỳ nói ra. Tiểu vô tướng công, đây không phải Lý Thu Thủy võ công sao? Làm sao xuất hiện tại Lý Thương Hải nơi này? Dựa theo lăng thiên lý giải, cách này tiêu giao tử hết thảy bốn cách đồ đệ. Mỗi cách đồ đệ truyền thụ một môn võ công, trong đó tiểu vô tướng công truyền cho Lý Thu Thủy, cách này Lý Thương Hải sao lại biết? Lăng thiên kỳ quái, bất quá vẫn là lập ra tiểu vô tướng công. Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org, chương 134. Vô tướng chân Kinh, tiêu giao phái đạo gia môn phái, kim dung võ hiệp bên trong, môn phái thứ nhất trừ tiêu giao phái ra không còn có thể là khác. Không nói đến cái này tiêu giao phái tìm kiếm các môn các phái võ học, liền nói tiêu giao phái mấy đại thần công chính là tung hoàng thiên hạ. Nếu như không phải hậu nhân quá phế, đem tiêu giao phái lớn như vậy ra nghiệp bại quang cũng sẽ không làm cho thiếu lâm sưng hùng. Tiêu giao phái thần công bên trong tiểu vô tướng công chính là trong đó một bộ. Kỳ chủ muốn đặc điểm là không đến diện mạo bên ngoài. Không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ cần thân có công pháp này, lại biết cách khác võ công chiêu thức, cậy vào uy lực của nó vô cùng có thể bắt trước người khác tuyệt học thậm chí thắng nguyên bản. Đạo ra võ học chi tinh hoa một môn thần công. cái này tiểu vô tướng công trực tiếp bị lý thương hải truyền cho lăng thiên, lăng thiên nhìn chăm chú cách này tiểu vô tướng công trong lòng thì là suy nghĩ. Tinh vũ Bắt đầu thôi diễn tiểu vô tướng công. Tinh thần giới lập lòe quang mang trầm rãi thôn phệ tinh thần chi lực, diễn hóa cái này tiểu vô tướng tông Tiểu vô tướng tông bất phàm, bất quá đối mặt lăng thiên tích lũy mấy cái thế giới tài nguyên tự nhiên có thể thôi diễn một hai. Tư liệu sung túc, không ngừng tiến hành thôi diễn. Trong nháy mắt, cái này tinh vũ đã kể ra. Chủ nhân, cái này tiểu vô tướng tông vô sắc vô tướng cùng tiên thiên tông tương xứng hợp. Một loại tu luyện chân khí không có bất kỳ cái gì thuộc tính, một loại tu luyện chân khí tinh thuần vô cùng. Trừ bỏ những này, còn có một số không thuộc tính tâm pháp dung hợp cuối cùng sáng chế 81 loại kiểu mới tâm pháp. Trong đó một chút không ổn định, tu luyện trong đó dễ dàng tẩu hỏa nhập ma 78 loại. Còn lại đều là hoàn chỉnh tâm pháp, bất quá uy lực khác biệt thích hợp chủ nhân tâm pháp tu luyện vèn vèn một loại có tiểu vô tướng công, vô sắc vô tướng đặc tính, có tiên thiên công tiên thiên cương khí, càng là có thần chiếu kinh chữa thương hiệu quả. Cái này Tinh Vũ nói, đem một bộ tâm kinh truyền vào Lăng Thiên trong ấp. Mới thôi diễn tiểu vô tướng công trong nháy mắt tiến vào Lăng Thiên trong lòng. Cái này mới sáng tạo ra vô tướng công có tiên thiên công tiên thiên cương khí, còn có vô tướng công vô sắc vô tướng năng lực cùng thần chiếu kinh tinh thuần nghĩ đến đây, Lăng Thiên lại là cười khẽ. Cái này không phải liền là cổ long thế giới, vô tướng thần tông sao? Ân trong đó một chút lý niệm chính là vô tướng thần tông lý niệm. Kể từ đó, cái này mới thôi diễn tiểu vô tướng công, liền xưng hô vô tướng thần tông đi. Trong lòng suy nghĩ, thể nội thì là vận chuyển vô tướng thần tông Đây cũng là vô tướng thần công đặc điểm, sẽ không cùng bất luận một loại nào tâm pháp xung đột, thậm chí có thể tinh thuần chân khí, phụ trợ còn lại tâm pháp tu luyện. Bây giờ lăng thiên tu luyện tam phân quy nguyên khí, cách này ba phần chân khí chậm rãi vận chuyển càng là không ngừng rèn luyện. Xuân đi thu đến, lại là một năm hoa nở. Ung dung vài năm, lại là một trận hương hoa. Rừng hoa đào, cách này xinh đẹp hoa đào, chậm rãi rơi xuống đầu ngón tay. Thương Hải. Cách này dung nhan không già, có gì khó mà quên đâu. uyển chuyển nữ tử, lại là nhẹ nhàng đánh đàn. Phá toái hư không đến đây, rơi xuống đảo đào hoa, đã vượt qua một năm. Một năm này, sớm chiều ở chung, Lăng Thiên uyển chuyển tâm tư, nghĩ đến cách này Lý Thương Hải cũng đã biết được. Bất quá tuổi tác cuối cùng. Khiến cho Lý Thương Hải băn khoan. Có lẽ tiêu sao phái độc lập độc hành. Bất quá nữ nhân chính là như thế. Nhẹ nhàng rơi xuống một đóa hoa đào. Thương Hải. Ta rời đi trước mấy ngày qua vài ngày tại trở về. Hoa đào rơi xuống Thương Hải búi tóc. Nương theo tiếng đàn xúc động. ngẩng đầu, Linh Đồng hai mắt nhìn về phía Lăng Thiên. Ân. Về sớm một chút. Lăng Thiên cười khẽ. Hóa thành một trận thanh phong tan biến. Tốc độ này cực nhanh, hoàn toàn không kém cỏi trong gió chi thần. Không có cách cách này phong thần thối vốn là tuyệt thế kinh công thi triển ra tốc độ cực nhanh. Thời gian một năm, lăng thiên tại đảo đào hoa tu luyện đã đi tới tiên thiên thập nhị trọng đỉnh. Muốn đi vào tông sư chi cảnh, dựa theo Thương Hải lời nói cách này cần cơ duyên. Lý Thương Hải nói qua. Một ngàn cái tiên thiên thập nhị trọng có thể có ba người trở thành tông sư chi cảnh chính là may mắn. Đây không phải cá nhân tu vi, cái này hoàn toàn chính là người lính ngộ. Đối với cái này, Lăng Thiên có chút không rõ, bất quá Lý Thương Hải nói cho Lăng Thiên, ra ngoài đi đi kinh lịch một phen liền có thể lính ngộ. Bất quá, một năm này Lăng Thiên dừng ở đảo Đào Hoa. Cách này lý thương hải vẹn vẹn vì tuổi tác không thả ra, lăng thiên liền một lần nữa thôi diễn võ công, đem thần chiếu kinh cùng minh ngọc công dung hợp, cuối cùng hình thành tâm kinh được xưng là thánh tâm quyết. Cách này tâm pháp lý niệm đến từ phong vân thế giới, bất quá cách này thánh tâm quyết cuối cùng không so được phong vân thế giới thánh tâm quyết. Bất quá có một phần mười cũng không tệ rồi, bây giờ lý thương hải tu luyện thánh tâm quyết. Thể nội trải qua ôn dưỡng, chậm rãi hướng về hoa quý tuổi tác hồi phục. Không nói đến những này, Lăng Thiên đạp trên thuyền nhỏ, tại trong biển rộng ngao du Thời gian trôi mau, lại nhìn thấy một chỗ đảo hoang. Cách này đảo hoang không người ở, bất quá cách này đảo hoang dày đặc vòng xoáy. Đây là lần thứ ba, lần này cũng không tin không tiến vào được đảo hoang. Lăng Thiên quyết tâm, hai tay nhô ra, hóa thành dày đặc hàn ý. Tiên Sương Quyền hơi lạnh hiện ra, vòng xoáy này chậm rãi đóng băng. Lăng Thiên Chân đạp phong vân trực tiếp hướng về đảo hoang bay đi. Cái này đảo hoang khoảng cách đảo Đào Hoa không xa, Từ Lý Thương Hải nơi đó biết được, đảo này bất phàm, đã từng là một cường giả ẩn cư chi địa. Lý Thương Hải sở dĩ đi vào đảo Đào Hoa, chính là tiêu giao tử phân phó. Tiêu giao tử trước khi chết Đem mình lớn nhất bí ẩn nói cho Lý Thương Hải. Đảo này bên trong có tuyệt thế truyền thừa, khiến cho Lý Thương Hải tới tìm kiếm. Đây là tiêu giao tử di ngôn, cũng là tiêu giao tử đối với Lý Thương Hải. Bài Kêu tiêu giao tử thương yêu nhất Lý Thương Hải. Lý Thương Hải tới chỗ này đối với cách này vòng xoáy cũng là không có cách nào. Mấy lần không qua được, liền từ bỏ tại đảo đào hoa ẩn cư. Lăng thiên khác biệt, lần đầu tiên tới nơi này bị vòng xoáy này đánh lui. Lần thứ hai tới đây kém chút tiến vào đảo hoang, lại bị bờ biển sinh vật cho đánh lui. Giờ phút này, lăng thiên đạp trên hàn băng trực tiếp xuất hiện tại đảo hoang bên bờ. Đột nhiên, gào thét thanh âm hiện ra. Rống! Một cây cừ đại cá voi xuất hiện trực tiếp phun ra cuồn cuộn cột nước cái này cá voi chính là thủ hộ đảo hoang dị thú, cái này cá voi có linh tính, lăng thiên khó chịu, Xúc sinh lại là gia hỏa này, hai tay dơ lên trời trực tiếp gầm thét, tam phân quy nguyên khí, cái này cá voi một cái xoay người trực tiếp dơ lên cái đuôi của mình gào thét mà tới, cái này cá voi không có chân khí, bất quá cái này cuồn cuộn cử lực, có thể tiếp nhận. Tựa như to lớn thủy cầu càng là mang theo tiên thiên cương khí cường hoành. Oanh! Cách này trong hư không bị dẫn bảo, lăng thiên trực tiếp đạp trên lực trùng kích hướng về đảo hoang rơi đi. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Chương 135 Thái huyền kinh. Cát vàng khắp nơi trên đất, đá vụn thành đống. Nơi này chính là tiêu giao tử lời nói đảo hoang, cũng là lý thương hải mấy lần không vào được đảo hoang. Bằng vào khinh công tự nhiên có thể tiến vào bên trong. Bất quá vòng xoáy này miên ngay cả ngàn mét, muốn đi vào trong đó tất nhiên cần tại mặt biển đặt chân tiếp tục thi triển khinh công. Bất quá vòng xoáy này vặn vẹo, có thể sinh ra cường đại lôi kéo. Nếu quả thật khí không đủ, liền sẽ bị vòng xoáy thôn phệ Tới gần đảo hoang, cách này đảo hoang bốn phía càng là sinh hoạt một chút cá voi Những này cá voi cũng không biết có phải hay không gì trùng Có thể so với một chút tiên thiên cường giả nhất là cái đuôi huy động Cách này sinh ra khí lãng liền có thể trọng thương nhân loại Có thể nói, không có hùng hậu chân khí Cùng cường đại khí xảo, muốn đi vào cách này đảo hoang thật sự là khó khăn trùng điệp Lăng thiên hai lần trước cũng là thất bại, bây giờ lần thứ ba cuối cùng tiến vào bên trong. Nhìn chăm chú cách này đảo hoang, đem trong ngực địa đồ lấy ra. Cách này đảo hoang không lớn, bất quá cũng có được ngàn mét đường chính. Bản đồ này chính là tiêu giao tử truyền xuống, nghe đồn tiêu giao tử tiến vào cách này đảo hoang, lần nữa phát hiện vô số huyền bí. Đây là tiêu giao tử bí mật lớn nhất. Đem truyền cho thương yêu nhất đồ đệ lý thương hải. Lăng thiên nhìn chăm chú địa đồ trực tiếp thuận đánh dấu. Hướng về cách này đảo hoang trung tâm đi đến. Thời gian trôi mau. Nơi này đá vụn thành đống càng là có vô số rắn độc mánh thú. Bất quá đối mặt rắn độc. Lăng thiên không nhìn thẳng. Thôn phể nhiều như vậy dược xà bảo huyết. Những độc xà này tự nhiên é ngại Lăng thiên. Một ít mánh thú. Giờ phút này hoàn toàn hóa thành thịt nát Rống Bạch viên chỉ trích gậy sắt trực tiếp hướng về một đầu lợn rừng Oanh Không khí vỡ vụn Cách này lợn rừng trực tiếp bảo tạc Ngự thiên đem trong hoàng tuyền đồ bạch viên phóng xuất, Cách này bạch viên thế nhưng là ý thiên thế giới thu phục dị chủng bạch viên Có thể tu luyện võ công Giờ mấy ngàn cân gậy sắt Cách này thiên long thế giới cũng coi là nhân vật số một Đột nhiên, một chỗ núi đá bên trong thoát ra rắn đột đột này rắn thật là đồ sổ, có chừng dài trăm thước, cớ thùng nước thân rắn. Ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú lăng thiên, mang theo thôn phệ khát vọng. Ngự thiên dừng bước, nhìn chăm chú cái này đen ghịp đại xà. Đại xà này khác biệt dĩ vãng. Biết cái này đảo hoang bên trong còn có một nhân vật như vậy đại xà này tuyệt đối sinh hoạt trăm năm cũng thôn phệ qua một chút thiên địa bảo tài. giờ phút này độc này rắn muốn thôn phệ lăng thiên, giống như lăng thiên là ngon miệng mỹ vị. bạch viên đi tới, giơ gậy sắt, rống. Tựa như sư tử gầm thép, cách này đá xanh vỡ vụn, bất quá đại xà vẫn như cũ đứng ở nơi đó. t. Lượn vòng lấy, đầu rắn vọt thẳng hướng lăng thiên, cái này đuôi rắn thì là quất hướng bạc viên. Lăng thiên cười khẽ. ngươi xuất sinh này, lại có chút trí tuệ Tới trước thiên địa bảo tài thôn phệ không ít. Cái này đầu rắn mở ra, răng nanh sắc bén, càng là mang theo tanh hôi chi khí. Lăng thiên tay phải chỉ trích, hóa thành một đầu màu tím thần long. Ngang. Trường ra như rồng, chính là hàng long thập bát trường. Đại xà này tựa như hóa long, sử dụng cái này hàng long thập bát trường chính chuẩn xác. Đại xà này con ngươi lập lòe, tựa như cảm giác một tia e ngại, ngụm lớn phun ra đen kịp xương mù. Bỗng nhiên kinh động cái này đen kịp xương mù trực tiếp ăn mòn màu tím thần long, lập tức ngụm lớn mở ra, hướng về phía lăng thiên cắn xé. Lăng thiên con ngươi nhíu một cái, toàn thân kim quang lập lòe, thể nội tam phân quy nguyên khí thấu thể mà ra, hóa thành một cái tự đại thủy cầu. Đây là tiên thiên cương khí, cương khí càng là nhiễm kim quang. Kết chi? Cái này đầu rắn trực tiếp rơi xuống cương khí, càng là truyền đến oanh minh thanh âm. Oanh! Đại xà kinh hãi, con ngươi hiển lộ ra sợ hãi. Mình cắn xé vậy mà vô hiệu, bây giờ tức thì bị bàn tay lớn màu vàng ấm bắt lấy. Ngự thiên nắm lấy đầu rắn trực tiếp vặn vẹo. Xúc sinh. Kim cương bất hoại thần công tăng phúc trong nháy mắt đem đại xà này cố chấp đoạn. Cái này đuôi rắn muốn xúc tới, ngự thiên vẹn vẹn đá ra chân phải, cái này màu vàng thần long trực tiếp bộc phát, hướng về phía đuôi rắn oanh kích. Bạch viên cũng là khống chế đuôi rắn đại xà này giấy rua, bất quá bị lăng thiên cố chấp đoạn đầu rắn tự nhiên tử vong. Máu rắn đen kịt chảy xuôi mặt đất trực tiếp đem mặt đất ăn mòn. Lăng thiên nghi hoặc, Cái này rắn ăn cái gì đã vậy còn quá độc. Bạch viên chỉ chỉ một bãi cỏ, nơi đó mọc ra vô số trái cây. Cái quả này toàn thân đỏ tía, phát ra dị hương. Tràn đầy bãi cỏ trọn vẹn gặp mấy ngàn khỏa. Dựa vào. Không biết cái này chút đều là thiên địa bảo tài. Giờ phút này chính là Lăng Thiên cũng không nhịn được bảo nói tục. Nhiều như vậy gì quả trách không được đại xà này ngư bức như vậy. Lăng Thiên đi hướng trước nhìn chăm chú cái này vô số gì quả cũng không biết cái quả này là cái gì. Đột nhiên Bạch Viên chỉ vào một chỗ cửa hang. Hang động này bị một ít cây nhánh che lấp, Lăng Thiên không có kịp thời phát hiện. Nhìn thấy hang động này, Lăng Thiên biết được đây chính là tiêu giao tử lời nói cửa hang. Mặc kệ cây này gì quả là cây gì trực tiếp đi vào cửa hang. Dựa theo tiêu giao tử lời nói, nơi này có đại bí mật. Cây này động quật tại gò núi bên trong, cây này gò núi đỉnh thật giống như bị mở ra, ánh nắng vầy xuống chiếu sáng nơi này. Đi vào trong đó, lại là phát hiện nơi này có mở vết tích. T. Lăng Thiên không khỏi hít một hơi lãnh khí, cái này mở vết tích hoàn toàn chính là lợi kiếm mở. Nơi này lớn như vậy, sơn động tràn ngập vô tận kiếm ý, tựa như tuyệt thế kiếm khách lợi dụng thần kiếm, trong này mở như thế một cái sơn động. Đi hướng trước, nơi này khắc họa một trương hình cùng một chút văn tự chú giải. Triệu khách man hồ hơi Ngô Câu Sương Tuyết Minh cách này câu thơ hiện hiện Lang Thiên trong lòng hiểu rõ Thái Huyền Kinh Lang Thiên rõ ràng cách này đảo hoang ẩn tàng Kim Dung võ hiệp mạnh nhất võ học một trong Thái Huyền Kinh trách không được tiêu giao tử cũng sẽ tán thưởng cách này đảo hoang bên trong có đại kỳ ngộ nguyên lai nơi này ẩn tàng Thái Huyền Kinh Kim Dung võ hiệp thần công vô số Quỳ Hoa Bảo điển thứ nhất cách này thái huyền kinh chính là thứ hai. Nếu như không phải quỳ hoa bảo điển dụng gì tốc độ tu luyện, cách này thái huyền công tuyệt đối là đệ nhất. Hiện tại mới hiểu, cách này đảo hoang bên trong vậy mà ẩn tàng thái huyền kinh. Mang theo vui sướng, Lăng Thiên nhìn chăm chú cách này đồ án. Dựa theo điển tịch giới thiệu, cách này văn tự bên trong ẩn tàng võ học, càng là ẩn chứa võ đạo chi ý. Bất quá muốn lính ngộ tất nhiên cần nhìn hình. Thạch phá thiên chính là không biết chứ. Cuối cùng lính ngộ như thế một môn võ học. Giờ phút này, Lăng Thiên cũng là trước nhìn chăm chú cái này đồ án. Trong lòng đã hiện ra một bộ kiếm pháp. Đi vào một gian thạch thất, đây cũng là một loại kiếm pháp. Cái này hết thảy 24 cuộc thi từ ẩm chứa khinh tông quyền pháp kiếm pháp. Lăng Thiên tinh tế lính ngộ. Không ngừng đem những vật này ghi tạc trong lòng. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêu chuyện.org Chương 136 Đốn ngộ. Vội vàng mấy ngày, cái này Thái Huyền Kinh đều là nhập lăng thiên trong lòng. Giờ phút này. Lăng thiên nhìn chăm chú bản này khoa đầu văn, cái này khoa đầu văn chính là từng cái huyệt đạo. Tinh thần giới lập lòe quang mang, hấp thu bầu trời này tinh thần quang mang. Tinh vũ ba bốn tuổi, mang theo manh lúc lời nói. Chủ nhân, cái này hết thầy hai mươi bốn câu thơ từ, vậy mà ẩn chứa một phẩy tám trâm mười một loại võ học. Kiếm pháp, quyền pháp, thối pháp, khinh công, nội công, trưởng pháp. Đơn giản chính là bao quát vạn tượng. Bất quá những này võ công giỏi giống có thể tổ hợp lại với nhau. Lăng Thiên trong lòng trầm mặc, làm sao cũng không nghĩ ra, cái này Thái Huyền Kinh ẩn chứa nhiều như vậy võ học. Hết thầy 24 gian thạch thất ẩn chứa 1.811 loại võ học. Nếu như vẹn vẹn một loại, Lăng Thiên đã sớm học xong. Biết nhiều như vậy võ học Lăng thiên chọn vẹn tốn hao bảy ngày thời gian, mới đưa này 1811 loại võ học tất cả đều học được. Nhiều như vậy võ học, mỗi một loại đều là thượng thừa võ học, thật không biết cách này Lý Bạch như thế nào sáng chế nhiều như vậy võ tung. Thi tiên Lý Bạch lại là loại cao thủ này. Giờ phút này, Lăng thiên cũng là kinh hãi, nhìn chăm chú cuối cùng này một bộ vách đá, vách đá này chính là khắc họa khoa đầu văn vách đá. Hai mắt khép hờ, mi tâm xuất hiện một đạo thấu sáng rực mang. Bỗng nhiên, Lăng Thiên phát ra thê lương kiếm ý. Viên mãn thê lương kiếm ý, chầm rãi tràn ngập toàn bộ thạch thất. Lăng Thiên ở đây chờ đợi bảy ngày, cuối cùng ngộ ra một cách đạo lý. Cuối cùng này một gian thạch thất, ẩn chứa chân ý, đây mới thật sự là Thái Huyền Kinh. Còn cái kia vô số võ học, vẻn vẹn Thái Huyền Kinh phụ thuộc. Giờ phút này, lăng thiên linh hồn xuất khiếu tựa như đứng ở trong hư không. Cường hoành linh hồn, phát ra kỳ diệu khí tức. Giờ phút này, linh hồn nhìn thấy hết thảy, nhìn thấy những này khoa đầu văn chính là khác biệt. Một cách phong độ nhẹ nhàng công tử, giơ một thanh thiết kiếm, đứng ở nơi đó chầm rãi khắc họa. Ta lý thái bạch, cả đời không được quan trường. Đọc đủ thư thi thư có tác dụng gì? Hôm nay lưu lại võ học, không biết chữ giả mới có thể lính ngộ, biết chữ giả chỉ có thể lính ngộ thượng thừa võ học. Lời nói này cuồn cuộn lập tức diễn hóa một bộ kiếm pháp. Bỗng nhiên, kiếm quang này khắc họa tại vách đá lưu lại hình văn cùng chữ viết. Lăng thiên nhìn thấy Lý Bạch lưu lại kiếm ý, cũng nhìn thấy Lý Bạch lưu lại ý chí cái này khoa đầu văn chậm rãi khắc họa cuối cùng lý bạch quay người tựa như coi nhẹ lăng thiên tranh một kiếm đâm tới trực tiếp hướng về lăng thiên lăng thiên linh hồn phun trào vẹn vẹn đứng ở nơi đó trực diện kiếm quang này kiếm quang mãnh liệt trực tiếp không có vào lăng thiên linh hồn lăng thiên linh hồn cường hoành cũng không phải phàm nhân linh hồn có thể tổn thương trong nháy mắt Lăng Thiên Não Hải hiển hiện một bộ kiếm pháp, một bộ khinh công, một bộ quyền pháp, một loại nội công. Nhìn chăm chú cái này bốn loại võ học, trong nháy mắt không có vào cái này Thương Thiên Đại Địa, tựa như nhìn thấy tự nhiên phong quang. Ầm vang ở giữa, Lăng Thiên sâu trong linh hồn hiện ra Chu Thiên tinh thần. Vô tận tinh quang lập lòe tràn ngập Lăng Thiên bốn phía. Giờ phút này Lăng thiên tựa như đứng tại vũ trụ này bên trong, ngóng nhìn cách này chu thiên tinh thần. Chầm rãi diễn dịch một bộ quyền pháp, quyền pháp này chính là thất tinh quyền. Cũng chính là vĩnh sinh thế giới quần tinh môn nhập môn quyền pháp. Ngoài giới, Lăng thiên nhục thân cũng là nương theo vũ động, bầu trời chầm rãi rơi xuống tinh quang. Tinh quang chi không có vào Lăng thiên thể nội tăng phúc Lăng thiên chân khí. Lăng Thiên Chân khí ngay tại thoát biến chân khí ngay tại tinh thuần, chậm rãi lộ ra bên ngoài cơ thể, hóa thành gió vân sương. Rống. Bỗng nhiên, Lăng Thiên Nương theo gầm rú trực tiếp mở hai mắt ra. Toàn thân ở giữa không nói ra được dễ chịu, lại hơn phân nửa thưởng, ngay cả thanh lương ấm áp cảm giác cũng đã chưa phát giác, chỉ toàn thân tinh lực tràn ngập, nhìn không được phải lớn gọi vô to. Tông sư chi cảnh một khi đốn ngộ, vậy mà tiến vào tông sư chi cảnh. Không sai, vừa rồi chính là đốn ngộ. Đốn ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu, Lăng Thiên tại đốn ngộ bên trong cảm giác được cái này chu thiên tinh thần. Cái này thất tinh quyền đến từ vĩnh sinh thế giới, không phải thế giới võ hiệp quyền pháp có thể so sánh. Hít thải 36 thức bây giờ bị Lăng Thiên đều thi triển. Xạ điêu thế giới, cái này 36 thức Lăng thiên vẻn vẻn thi triển 31 thức còn lại 5 thức căn bản không dùng được. Một khi sử dụng thể nội khí huyết quay cuồng. Bây giờ cách này 36 thức dễ như trở bàn tay, một mạch mà thành. Đây chính là đốn ngộ, một khi đốn ngộ tiến bộ thần tốc Tinh vũ vỗ tay cọ sát lấy răng mèo. Nha! Chủ nhân tiến vào tông sư chi cảnh. Cũng thu hoạch được Lý Thái Bạch truyền thừa. Lăng Thiên bình phục chân khí, chân khí hùng hậu mấy lần, tam phân quy nguyên khí càng là cương mãnh bá đạo. Bây giờ Lăng Thiên cũng coi như thu hoạch được chân chính truyền thừa, cách này 24 câu thơ từ ẩn chứa 1.811 loại võ học, những này võ học thông qua khoa đầu văn sâu chuối, chính là chân chính Thái Huyền Kinh. Thái Huyền Kinh cũng không phải lý bạc chân chính truyền thừa, từ trong linh hồn cảm ngộ thu hoạch được một bộ thanh. Thanh Liên kiếm điển. Cái này kiếm điển bao hàm bốn loại võ công, trong đó Thanh Liên Tâm Kinh, Thanh Liên Kiếm Quyết, Thanh Liên Tiên Bộ, Thanh Liên hảo Hãn Quyền. Cái này bốn loại võ học, tựa như không phải thế gian võ học. Phải biết, muốn tu luyện Thanh Liên Kiếm Điển nhất định phải là đại tông sư chi cảnh. Nghĩ đến đây, lang Thiên mà biết, cái này Thanh Liên Kiếm Điển thật đúng là không phải phổ thông võ học. Tinh Vũ tại thôi diễn, cũng là diễn toán ra đại tông sư chi cảnh mới có thể tu luyện. Tốt, thu hoạch được một bộ không thể tu luyện chân kinh. Đem ghi chép thành sách đặt ở trong hoàng truyền đồ. Còn sót lại Thái Huyền Kinh đã sớm bị Tinh Vũ suy tính ra. Bất quá cái này Thái Huyền Kinh cường hoành, tam phân quy nguyên khí cũng không kém. Mấy ngày về sau, Lăng Thiên tại đảo Hoang Yên lặng củng cố mình mới vừa tiến vào tông Sư Chi Cảnh. Bất quá Lăng Thiên giết chết con độc xà kia, bị Lăng Thiên mật rắn. Bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, cái này thôn phệ độc quả, toàn thân tràn ngập độc tố. Đại xà này không chỉ có huyết dịch, xương cốt. Những này tất cả đều là kịch độc, bất quá cái này mật rắn thì là tràn ngập gì hương có thể xương thiên địa bảo tài. Lăng Thiên cũng rõ ràng cách này vô số gì quả, có thể tăng cường chân khí. Cũng chính là cháo mồng 8 tháng chạp chủ yếu nguyên liệu. Lăng Thiên đem cấy dép một chút, lập tức sắp thành quen trái cây, tất cả đều ngắt lấy. Lưu tại nơi này cũng là không thú vị, cũng không biết thương hải có hay không lo lắng. Lăng Thiên nhìn chăm chú mặt biển nói, đem bạch viên thu nhập hoàng tuyển đồ trực tiếp hướng về mặt biển đi đến. Cá voi xuất hiện lần nữa, bất quá tiến vào tông sư chi cảnh, toàn thân tam phân quy nguyên khí bao khỏa, trực tiếp hóa thành khắp thiên cương khí. Oanh. Cái này cá voi nhấc lên sóng biển, cái này sóng biển vạn quân chi trọng. Bất quá đụng vào bao khỏa lăng thiên cương khí, lại là không âm thanh. Xuyên phá cái này sóng biển trực tiếp hướng về nơi xa mặt biển bay đi. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 137 Trung Nguyên Đảo đào hoa đạn chỉ phong. Lý Thương Hải hai mắt nhìn ra xa mặt biển nhẹ nhàng vung lên. Một viên ngọc bội rơi xuống nơi xa. Ngọc bội kia chính là chứng minh. Năm đó một khối hoàn mỹ bích ngọc. Hóa thành bốn cái tiêu giao lệnh bài. Tiến về Trung Nguyên, gặp được ba người kia liền đi vấn. Mờ mịt thanh âm, mang theo nhàn nhạt hoài niệm. Lăng thiên nắm vuốt cái này mai lệnh bài, ánh mắt bắn ra tinh quang. Được. Ta sẽ thay ngươi ăn cần thăm hỏi bọn hắn. Đem lệnh bài thu nhập hoàng tuyền đồ, con ngươi sắc bén, nhìn chăm chú Lý Thương Hải. Lần này tiến về Trung Nguyên trở lại ngày Mơ tưởng phản kháng ta Quay người đi hướng cửa biển Đạp trên sóng biển Rơi xuống bè gỗ phía trên Lý thương hải nhìn chăm chú Lăng thiên đi xa bóng lưng Hiển hiện cười lạnh mỉm cười Thờ Lần tiếp theo ta cũng sẽ không nhận thua Hoạt bát ánh mắt Đạp trên khinh công đi hướng đảo đào hoa Từ đảo hoang trở về Đã vượt qua một năm Trong vòng một năm Lăng Thiên hao phí vô số thủ đoạn cuối cùng không thể chiếm cứ Lý Thương Hải. Cách này Lý Thương Hải tuổi tác sự tình đã giải quyết, lại không phục tùng Lăng Thiên càng là khó mà âu yếm. Lần này, Lăng Thiên thầy trò yêu nhau cuối cùng thất bại. Coi như đối với Lý Thương Hải dùng sức mạnh, võ công nơi này lại không phải Lý Thương Hải đối thủ. Lý Thương Hải vốn là Tông Sư Lục Trọng thu hoạch được Lăng Thiên sáng tạo một phần mười thánh tâm quyết, vậy mà đột phá vào Đại Tông Sư Chi Cảnh. Tiến vào Đại Tông Sư Chi Cảnh, song bảo Lăng Thiên cách này mới vào Tông Sư Chi Cảnh. Lăng Thiên muốn dùng sức mạnh, hoàn toàn chính là mình tìm tai vạ, và... kinh lịch ba cái thế giới, lần đầu bị nữ nhân đánh bại. Lăng Thiên cố gắng một năm cuối cùng cuối cùng đều là thất bại. Lý Thương Hải thì là yên lặng tại trong vui mừng thắng lợi, vô số lần bại bởi lăng thiên, một năm này cuối cùng thắng lợi. Cảnh giới không sánh bằng tự nhiên muốn tăng lên. Bất quá bế quan tu luyện cũng không phải là tăng lên chi pháp. Tại đảo đào hoa tu dưỡng một năm, lăng thiên suy nghĩ tiến vào trung nguyên đất liền. Bây giờ rời đi đảo đào hoa đạp trên thuyền nhỏ tiến về trung nguyên đại địa. Thời gian trôi mau. Ngắn ngủi một ngày Liền tiến vào bờ biển Thiên Long không giống xã điêu thế giới Bây giờ phương Nam vẫn như cũ hoang vu Không giống kinh thành phồn hoa Đặt chân bờ biển Vẹn vẹn mấy cái thuyền đánh cá Một cái hoang vu thôn xóm Thật đúng là không có người nào Một cái thôn dân nói chuyện mà nói công tử này nhìn lạ mặt Không biết công tử từ đâu mà đến Thôn dân giản dị Mang theo một cái sọt cá mang theo tôn kính ánh mắt. Cái này giản dị thôn dân, đối với Lăng Thiên loại này cẩm yêu ngọc bào công tử, trong lòng hiển lộ tự nhiên tôn kính. Lăng Thiên vừa vặn muốn hỏi đường, cái này Bắc Tống cùng Nam Tống khoảng thời gian mấy trăm năm. Biết nơi này là nơi nào. Có chút thành thị biến hóa quá lớn, Lăng Thiên cũng không biết nơi này ở vào chỗ nào. Mang theo nghi hoặc nói, từ Hải Đảo tới Nơi này là phương nào, gần nhất thành trấn là nơi nào? Công tử là hỏi đường. Nơi này tới gần bờ biển, người ở thư thớt, vẻn vẹn một cái chương gia thôn lần nữa sinh hoạt. Cái này gần nhất thành trấn cũng không xa, ngay tại ở ngoài ngàn dặm. Thôn này dân nói chỉ vào một cái phương vị. Lăng Thiên đắc ở dặm chân phi hành, hóa thành phong vân, phóng hướng thiên không phi hành. Thôn này dân con người trởn to Không dám tin nhìn chăm chú một màn này. Ai ra? Đụng phải tiên nhân rồi. Vẹn vẹn trong nháy mắt nhạc đềm, Lăng Thiên thực đã hướng về gần nhất thành trấn bay đi. Cái này ngăn giảm khoảng cách đối với Lăng Thiên tới nói vô cùng dễ dàng. Mọi người thường nói thiên lý mã, ngày đi nhìn giảm. Bất quá Lăng Thiên tốc độ này, hoàn toàn siêu việt ngựa. Phong thần thối, sử suốt. Hoàn toàn một trận gió lúc. Tốc độ này cực nhanh đạp trên thanh phong tựa như trong gió chi thần. Hô! Một ngụm chọc khí phun ra, Lăng Thiên đã ở nhìn thấy thành trấn Liên tục đi đường, hùng hậu chân khí tiêu hao hơn phân nửa. Cuối cùng tại trong ba canh giờ đi vào cái thành trấn Thành trấn không lớn, bất quá người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Lăng Thiên đi vào, cái này còn có quan binh này canh tổng. Bất quá những quan binh này, hoàn toàn chính là trò cười. Tại thiên long thế giới, cái này võ học cực độ phát đạt thế giới, không chừng toát ra một cái nhân sĩ võ lâm. Đi vào thành trấn trực tiếp chạy khách sạn đi đến. Sử dụng mấy canh giờ khinh công toàn thân sền sệt, trước thanh tẩy một phen. Khách sạn không lớn, không đến lui tới hướng nhân số đông đảo. Lăng thiên thanh tẩy một lần tìm gần cửa sổ chó ngồi xuống. Khách sạn này náo nhiệt dỗ dành Nhưng nghe nói Cách này cách bang xuất hiện một cái hơi hùng thiếu niên Nha Thiếu niên thế nhưng là Kiều Phong Chính là người này Tại chiến trường suy nghĩ vô địch Vậy mà đánh giết đại liêu đại tướng Ai ra Ta nói cách này đại liêu Làm sao giúp quân Nguyên lai like đây là tướng quân bị xử lý Cũng không phải cái này cái bang cũng là có người tiếp tục. Cái này Kiều Phong là Wang Bang chủ đệ tử, sau này tất nhiên kế thừa cái bang vị trí. Từng câu từng chữ, Lăng Thiên trong lòng suy nghĩ. Từ những này nói chuyện bên trong, Lăng Thiên đã ở biết được, này thời gian điểm có chút sớm. Không phải nội dung cốt truyện trước khi bắt đầu, cái này Kiều Phong còn chưa trở thành bang chủ cái bang. Nghĩ lại, cái này nội dung cốt truyện không có bắt đầu cũng tốt. Nhấp tiếp theo miệng rõ ràng rượu, chầm rãi đi ra khách sạn này. Mới vừa đi ra cửa thành, đâm đầu đi tới một cái hán tử. Hán tử kia thở hồng hộc nhìn chăm chú Lăng Thiên. Hô! Hô! Cuối cùng tìm tới ngươi. Ngươi có phải hay không một cái quái vật tuổi không lớn lắm, cái này khinh công đã vậy còn quá nhanh. Lăng Thiên nghe vậy. Nhìn chăm chú cái này có chút xấu xí hán tử trực tiếp dẫm chân hướng về nơi xa đi đến. Hán tử kia trực tiếp đuổi tới. Đi như thế nào, so với ta so. Cách này giang nam địa giới, ta phong ba ác biết cao thủ đông đảo, cũng không biết có như thế một cái tuổi trẻ cao thủ. Không nói đến cái khác, theo ta tỷ thí một phen. Cách này phong ba ác vọt thẳng đến càng là rút ra một thanh trường đao. Lăng thiên quay người, con ngươi sắc bén, nhìn chăm chú hán tử này. Không nghĩ tới hán tử này lại là phong ba áp, như thế có chút ý tứ, muốn tiến về Thái Hồ, hiện tại cũng có sẵn đường người. Tay phải tìm tòi, nhấn một ngón tay, đụng vào cái này chỉ trích răng sói đao. Phanh! Cái này kim cương chế tạo răng sói đao trong nháy mắt vỡ nát. Lăng thiên một chỉ này, nặng đến thiên quân, càng là cương mãnh vô cùng. Phong ba áp giật mình, hai tay run run, khống chế không nổi trường đao, bay thẳng hướng nơi xa. Phanh! Đụng vào một cây đại thụ chầm rãi rơi xuống. Cái này trường đao đã vỡ nát, phong ba áp kinh hãi. Dựa vào. Ngươi là từ đâu xuất hiện cao thủ? Ngẩng đầu, lại nhìn thấy lăng thiên đi tới, hai mắt cũng trong nháy mắt mơ hồ. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.dichuyen.org Chương 138 Lý Thanh La Ngày này xanh thẳm đất này nặng nề Đạp trên thanh phong, hóa thành lưu quang Lăng thiên phong thần thối có thành tựu tốc độ này tựa như thiểm điện Nhất là phong thần thối nhẹ nhàng đạp mạnh tựa như trong gió chi thần Duy nhất không hài hòa chi địa chính là mang theo một cách đại hán. Đại hán chính là Phong Ba Áp, một cách ở không đi gây sự gia hỏa. Phong Ba Áp đến đây chọn chiến lăng thiên tiên thiên bát trọng tu vi không yếu đặt ở xã điêu thế giới cũng coi là một nhân vật. Bất quá tại thiên long thế giới, hoàn toàn chính là một cách tiểu nhân vật. Trong nháy mắt vung lên, cách này Phong Ba Áp trực tiếp bị đánh bại. Giờ phút này, cái này phong ba áp hai mắt mơ hồ tràn ngập tính mịt tựa như một cái khôi lỗi. Cái này đầy trong đầu trung tâm phong ba áp trực tiếp bị lăng thiên khống chế. Mê hồn đại pháp, hiệu quả càng tốt hơn bị lăng thiên khống chế, nghe theo lăng thiên mệnh lệnh. Thuận phong ba áp nhắc nhở tiến về thành Tô Châu. Lăng thiên đi vào đất liền cũng không có nghĩ kỹ đi chỗ nào. Biết cái này phong ba ác mình đưa tới cửa, Lăng Thiên cũng liền tiến về Tô Châu một chuyến. Thoáng qua tức thì, vẹn vẹn ba thiên lộ trình, Lăng Thiên liền tới đến cái này Tô Châu. Tô Châu bên ngoài sân, Lăng Thiên áo trắng nhẹ nhàng, nhìn chăm chú cái này lớn như vậy Thái Hồ. Cái này Thái Hồ không giống biển cả, bất quá ở bên trong lục bên trong cũng là một chỗ hồ lớn. Kề bên này ngư dân đông đảo, đông đưa thuyền nhỏ tiến về trong hồ bắt cá. Lăng thiên nhìn về phía tựa như khôi lỗi phong ba áp. Đi thôi. Vâng, chủ nhân. Đờ đấn lời nói càng là mang theo nhàn nhạt tuyệt vọng. Đột nhiên, một trận ồn ào hiển hiện, đã thấy nơi xa một chỗ hoa thuyền xuất hiện. Hoa thuyền chạy chậm rãi, dừng sát ở bên bờ, một đôi nhân mã dừng bước. Mấy cái thị nữ đạp trên một cái lùa đỏ nhuyễn kiểu con Phu nhân Đã đi tới ven hồ còn xin phu nhân lên thuyền Một cái lão phụ nói trong nháy mắt từ cổ kiểu đi ra một cái mỹ phụ Cái này mỹ phụ 30 tuổi dáng vẻ toàn thân tràn ngập thành thuộc khí tức Bất quá này khí tức có chút táo bạo. Cái này mỹ phụ nhìn chăm chú hoa thuyền Đi Lăng thiên thấy cảnh này, chậm rãi đi hướng hoa này thuyền. Bởi vì cách gọi là được đến không mất chút công phu, vốn định tiến về Mạn đà Sơn Trang một chuyến, hiện tại Mạn đà Sơn Trang mình đưa tới cửa. Dầm chân đi đến, phong ba áp thì là đờ đấn đi hướng một chiếc thuyền nhỏ. Cách này phong ba áp hay là tiến về yến tử ồ, lăng thiên qua ít ngày trước khi đến. Hoa này thuyền đã phun trào. Lăng thiên thì là đạp trên nước hồ chậm rãi hướng về hoa thuyền đi đến. Luận Kinh Tông, Lăng thiên cũng coi là thiên hạ đệ nhất. Từng bước một tựa như trong hồ dạo bước. Tới gần nơi này hoa thuyền, hoa thuyền đã chú ý tới Lăng thiên. Một cách lão phủ kinh hô, Phu nhân, thiếu niên này. Trợn mắt hốt mồm, cái này võ công cao cường người không phải là chưa từng thấy qua, bất quá khiên công cao siêu như vậy hạng người lại nghe cũng không nghe đến. Vương Phu Nhân mắt phượng ngưng tụ. Thiếu niên này là. Vương Phu Nhân đến cùng là tiêu giao phái, biết được một chút không biết sự tình. Đối với võ công cũng là rất có kiến giải, bất quá nhìn chăm chú lăng thiên một màn này, cũng là cảm giác kinh ngạc. Cách này võ công cao cường, lăng phong ngự phong cũng không phải không thể bất quá cách này đạp trên nước hồ tựa như ở trong nước giáo bước cuối cùng có chút không thể tưởng tượng. Bỗng nhiên, lăng thiên thả người nhảy lên, rơi xuống thuyền này đầu. Đề phòng. Lão phụ nói càng là rút ra một thanh trường đao. Cách này mạn đà sơn trang thị nữ, mỗi người đều sẽ võ nghệ. Lăng hoàn ngọc động thu thập vô số võ học. Cũng sẽ không ánh sáng để đó, cái này Vương Phu Nhân nhưng không có ngu ngốc như vậy. Xuất ra một chút võ học bồi dưỡng thì nữ tự nhiên dễ dàng. Vương Phu Nhân con ngươi nhìn chăm chú. Tông tử này nhìn xem lạ mặt, có vẻ như không phải bạn bè. Có chút kiến thức Vương Phu Nhân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vẹn vẹn cái này khinh tông đầy đủ chứng minh lăng thiên võ nghề cao cường. những người này Không, làm lăng thiên đối thủ. Nghĩ đến đây, vương phu nhân cũng hạ thấp tư thái. Lần thứ nhất gặp mặt thanh la chớ trách. Bất quá mạn đà sơn trang khó mà tìm kiếm, nhất là cái này thái hồ đảo hoang đông đảo. Đi hướng trước, tay áo dài vung lên. Thì nữ này cảm giác một trận kình phong, lập tức hướng về đằng sau thối lui. Lăng thiên đi đến lý thanh la trước mặt. Sắc bén con ngươi nhìn chăm chú. Lý Thanh la hai mắt nhíu lại, lại là nói ra. Ngươi là. Làm sao biết danh tự này. Tràn ngập hận ý ánh mắt lập lòe thậm chí tài liệu thi một loại sát ý. Lăng thiên ngồi xuống, nhẹ nhàng nhấp tiếp theo miệng trà xanh, nhìn về phía cách này đã đứng lên Lý Thanh la. Lý Thanh la ẩn ẩn đề phòng, nói ra. Trên đời này biết được cái tên này vẹn vẹn ba người. Ngươi đến tổt cùng là Tràn ngập hận ý lời nói ẩn chứa một loại sát ý. Không biết cái này Lý Thanh La tại hận đoàn chính thuần Hay là tại hận vô nhai tử hoặc là lại hận Lý Thu Thủy. Những này lăng thiên mặc kệ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thanh La Xâm lược ánh mắt nhìn chăm chú. Cái này Cái này không đúng Trong lòng tựa như bị kinh lôi chúng đích cái này Lý Thanh La đứng lên toàn thân thành thuộc khí tức phát ra tựa như một cái mỹ phụ thành thuộc. Bất quá cái này mỹ phụ có chút không bình thường, cái này lại là tấm thân sử nữ. Tinh thông y thuật càng là duyệt nữ vô số tự nhiên có thể phân biệt một nữ tử đặc thủ. Nghi hoạt hiện ra, lập tức lấy ra một khối ngọc bội. Ngọc bội kia nhưng nhận biết. Ngọc Bội chính là Lý Thương Hải cho mình Ngọc Bội, Ngọc Bội khắc họa Thương Hải hai chữ. Lý Thanh La nhìn chăm chú Ngọc Bội tựa như nghĩ đến cái gì. Ngọc Bội kia đại biểu Lý Thương Hải thân phận, Vô Nhai Tử, Lý Thu Thủy, Vu Hành Vân, ba người này cũng có một viên Ngọc Bội, Ngọc Bội kia cũng là đại biểu ba người. Ngọc Bội kia phụ thân cũng có, bất quá phía trên khắc họa Vô Nhai hai chữ. Mẫu thân cũng có một khối, bất quá khắc hỏa thu thủy hai chữ. Cái này một khối khắc hỏa thương hải, chẳng lẽ là thương hải sư thúc? Lý Thanh La nhớ tới nhi đồng ký ức, cha mình nói qua, Ngọc Bội kia chính là đại biểu tiêu giao phái tứ đại đệ tử. Mình cũng có được một vị tiểu sư thúc, cái này sư thúc chính là Lý Thương Hải. Cái này Lý Thương Hải càng là mẫu thân mình thân muội muội. Tuy nghĩ thế, Lý Thanh La buông xuống đề phòng. Đây là Thương Hải Sư Thúc Ngọc Bội, làm sao tại ngươi nơi này? Cầm tới ngươi là Thương Hải Sư Thúc Đệ Tử. Lý Thanh La không ngô ngốc trong nháy mắt liền đoán ra Lăng Thiên thân phận. Bất quá Lăng Thiên là Lý Thương Hải Đệ Tử, điểm này Lăng Thiên thật không muốn thừa nhận, rồi hãy nói Lăng Thiên thật đúng là không có bái sư. Lăng Thiên không có phản bác, cũng không có thừa nhận, vẻn vẻn hỏi thăm. Thanh La Danh tử này có cái gì kỳ quái, vừa rồi ta nói ra, ngươi vậy mà xuất hiện sát ý. Chẳng lẽ cách này biết danh tử này người, cùng ngươi có thù sao? Điểm này, lăng thiên thật đúng là hiếu kỳ. Nhất là hiếu kỳ cách này lý thanh la như thế nào là tấm thân xử nữ, đây thật là làm cho lăng thiên kỳ quái. Nếu như là tấm thân xử nữ, cái kia vương ngữ yên lại là chuyện gì xảy ra? Cũng không biết có phải hay không lăng thiên là đồng môn, hoặc là Lý Thanh La muốn tìm thổ lộ hết đối tượng. Ai? Sư để có chỗ không biết, năm đó mấu thân sinh hạ ta cùng tỷ tỷ, có không biết nguyên nhân gì rời đi. Cuối cùng ngay cả ta cùng tỷ tỷ danh tự đều không có phân chia, cũng bởi vậy ta cùng tỷ tỷ đều gọi Lý Thanh La. Bất quá tỷ tỷ trong lúc vô tình nhận biết đại lý đoàn chính thuần, bất quá đoàn chính thuần lang tâm tẩu phế, bội tình bạc nghĩa, tỷ tỷ bị ném bỏ. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi ô chuyện.org. Chương 139. Mộ dung phục. Lý Thanh La khói mắt hiện hiện lệ quang, càng là mang theo một tia phẫn hận. Lăng Thiên nghe, trong lòng đã biết được đại khái. Không nghĩ tới cái này Lý Thu Thủy cùng Vô Nhai Tử lại có hai cái nữ nhi. Tỷ tỷ và muội muội đều gọi Lý Thanh La, bây giờ đứng tại Lăng Thiên trước mặt chính là muội muội. Tỷ tỷ chính là Vương Ngữ Yên mẫu thân. Cái này tỷ tỷ trong lúc vô tình nhận biết Đoàn Chính Thuần, bất quá Đoàn Chính Thuần bội tình bạc nghĩa. Cuối cùng tỷ tỷ sinh hạ vương ngữ yên, mình thì là buồn bực sầu não mà chết. muội muội liền một thân một mình chiếu cố vương ngữ yên, càng là đi vào cách này thái hồ vương gia. Vương gia này vốn là tiêu giao phái sản nghiệp, cách này Lý Thanh La chiếm cứ vương gia, tự xưng vương phu nhân. Lý Thanh La kế thừa vương gia đối với đoàn chính thuần tràn ngập hận ý. Những năm này giết chết đại lý người đông đảo càng là sử dụng thi cốt trồng hoa sơn trà. Cách này hoàn toàn chính là trả thù, trả thù đoàn chính thuần đối với mình tỷ tỷ bội tình bạc nghĩa. Vừa rồi Lăng Thiên trực tiếp giao ra Lý Thanh La danh tử, cách này Lý Thanh La tự nhiên phẫn nộ, bởi vì biết được Lý Thanh La cách này danh khí, trừ bỏ vô nhai tử cùng Lý Thu Thủy, liền chỉ có đoàn chính thuần. Về phần Lăng Thiên như thế nào biết được, cách này Lý Thanh la vẹn vẹn coi là Lý Thương Hải cùng Lý Thu Thủy còn có cách này liên hệ. Lăng Thiên rõ ràng trong nháy mắt bị lôi ở, không nghĩ tới còn có như thế một màn. Lý Thanh la hai mắt bao hàm nước mắt, Lăng Thiên mang theo một vòng sát ý. Cuối cùng khiến cho chúng ta tiêu dao phái sự tình cách này đại lý đoạn ra khi dễ chúng ta tiêu dao phái thật sự là thật lớn mật. Thanh La yên tĩnh, tỷ tỷ ngươi cầu hận, liền giao cho ta đi. Lời nói kiên định càng là mang theo tự tin. Lý Thanh La nhẹ gật đầu đối với Tiêu Giao phái võ công hay là biết được. Lúc đầu Lý Thanh La muốn mình báo thù đáng tiếc lúc trước vô nhai tử cùng Lý Thu Thủy phải đi trước, không có truyền xuống võ công gì. Tiêu giao phái võ công lý thanh la căn bản cũng không có, coi như đem vô lượng sơn lang hoàn ngọc động tất cả đều chuyển không, cũng không có bao nhiêu thần thông. Nghĩ đến đây, cái này Lý Thanh La mang theo vẻ tôn kính. Sư đệ, liền đa tạ. Không cần làm cho như thế xa lạ, gọi ta Lăng Thiên thuận tiện. Cười nhẹ, một bộ mờ mịt công tử bộ dáng. Lý Thanh La gật đầu cười một tiếng. Lập tức nhìn về phía những này thị nữ. Nhanh lên lái thuyền. Thời điểm không lâu, đã thấy một cái biển hoa đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này đủ loại hoa tươi, cái này hoa tươi đại biểu vô số sinh mệnh. Không thể không nói, cầu hận này làm cho người điên cuồng. Cái này đoàn chính thuần, đã bị lăng thiên định ra tử hình. Có lẽ Lý Thanh La cũng có chút sai lầm, bất quá. Kêu Lý Thanh La là người một nhà. Một cách 17.18 tuổi cô nương đứng tại bên bờ. Mẫu thân. Nhu Hòa lời nói luôn luôn có chút sợ sợ. Lý Thanh La nhìn thấy cô nương này, thật dài thở dài. Lăng Thiên, đây chính là tỷ tỷ nữ nhi. Bất quá những năm này đều là ta chiếu cố nàng, tự nhiên mà vậy coi ta là thành mẫu thân. Bất quá đứa nhỏ này có chút mềm yếu, càng là nhận mộ dung ra lừa bịp. Lăng thiên nhẹ gật đầu, đối với mộ dung gia cũng không có cái gì hảo cảm. Cái gì mộ dung phục, cái gì hoàng đồ bá nghiệp, ở trong mắt lăng thiên hoàn toàn chính là thằng hề. Bất quá tên hề này nhẹ nhàng ra thích dày vò, càng là tự cho mình siêu phàm, coi là thiên hạ đều muốn vây quanh mình chuyển. Lăng thiên khó chịu, cái này mộ dung gia liền ngã nấm mút. Không nói gì thêm, vẹn vẹn cho Lý Thanh la một cái. Tâm ánh mắt. Lý Thanh La cũng yên tâm, những năm này mặc dù biết được Lý Thu Thủy ở nơi nào, nhưng khi sơ Lý Thu Thủy vứt bỏ các nàng, khiến cho Lý Thanh La sẽ không tha thứ Lý Thu Thủy. Không phải Lý Thanh La cũng sẽ không như thế báo thù, còn cần nói cho Lý Thu Thủy, cách này đại lý tuyệt đối không được. Bình! Bây giờ có lăng thiên tải, Lý Thanh La lực lượng cũng đủ. Đi ra hoa thuyền, Vương Ngữ Yên đã chào đón mẫu thân. Lăng Thiên cũng quan sát Vương Ngữ Yên. Cái này Vương Ngữ Yên thật là xinh đẹp. Cái này Vương Ngữ Yên cùng Lý Thương Hải thật sự là quá muốn. liền xem như đứng chung một chỗ. Lăng Thiên cũng không biết như thế nào phân biệt. Nhìn chầm chầm Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên mang theo xấu hổ kỳ quái nhìn về phía Lăng Thiên. Ngươi là. Lý Thanh La nhìn về phía Lăng Thiên có chút quái gì. Lăng Thiên. Cái này có cái gì không đúng sao? Không có gì. Bất quá bộ dạng này quá sống, đơn giản chính là một người. Trước kia nghe Thương Hải nói qua, nàng cùng tỷ tỷ khuôn mặt giống nhau, không nghĩ tới bây giờ có đụng phải một cái khuôn mặt giống nhau người. Ngư Yên cùng Thương Hải giống như nghĩ đến cũng sống lý Thu Thủy đi. Mấy lời nói, Lý Thanh La cũng đã rõ ràng Cái này Vương Ngữ Yên dáng dấp thật sự là quá muốn mấu thân Thậm chí một số thời khắc, chính mình cũng cảm giác cái này Vương Ngữ Yên chính là mấu thân Tuy nghĩ thế, Lý Thanh la cười Vương Ngữ Yên thì là một trận kỳ quái, có chút nghe không hiểu lăng tiên lời nói Đối với Vương Ngữ Yên tới nói, những năm này không có cái gì bà ngoại, nai nai Đột nhiên, Vương Ngữ Yên chỉ hướng nơi xa Là biểu ca, biểu ca hôm nay sao lại tới đây? Lăng thiên phóng tầm mắt nhìn qua, nhìn thấy một cái lâu thuyền. Đầu thuyền đứng đấy mấy người, một người trong đó chính là mộ dung phục tơ lụa trường bào tràn ngập kiêu ngạo ánh mắt, nhất là hai mắt mang theo tự tin. Tinh tế nhìn xem cái này mộ dung phục cũng sắp bước vào 30 tuổi đi. Một gia hỏa như thế, hay là không thành tựu được gì, không biết là ngớ ngẩn hay là cái gì. Giờ phút này, lâu thuyền này chậm rãi tới gần, Mộ Dung Phục thả người nhảy lên, rơi xuống cái này bên bờ. Gặp qua mờ. Mộ Dung Phục cung kính ăn cần thăm hỏi, lập tức nhìn về phía Lăng Thiên. Giờ khắc này, bầu không khí có chút ngưng trọng. Phong ba áp đã bị dây thừng lớn trói buộc, cái kia ánh mắt đờ đẫn, nhìn về phía Lăng Thiên. Không nghĩ tới, Mộ Dung Phục vậy mà tại yến tử ồ ơ. Phong ba áp một mình đi vào yến tử ồ, đờ đấn bộ dáng tự nhiên dẫn tới mộ dung phục hoài nghi. Lập tức tại người hầu lấy ra biết được, phong ba áp càng là nhận một người chủ nhân. Cách này khiến mộ dung phục lửa giận ngút trời, biết được phong ba áp bị khống chế, càng là biết được Lăng thiên đến đây mạn đà sơn trăng. Mộ dung phục mang theo thủ hạ, khí thế hung hăng đánh tới mạn đà sơn trăng. Ánh mắt đối mặt. Mộ dung phục nhìn không ra sâu cạn vẹn vẹn nói ra Vì bằng hữu này Tùy ý khống chế những người khác cũng không tốt Làm cạn Lăng thiên còn chưa nói chuyện Lý thanh la đã gào thép Cút Chạy trở về yến tử Ồ cách này mạn đà sơn trang không chào đón mộ dung ra Khí thế hùng hổ cái này mộ dung phục kinh ngạc Mộ dung phục biết được Mình cái này mỡ không thích mình, bất quá cũng không có nói như thế qua mình. Bây giờ quát lớn mình cút, càng là nói ra cái này mạn đà sơn trang không chào đón mình. Mộ rung phục sắc mặt đỏ lên, hữu huyền nắm chặt, ẩn ẩn hiện ra một tia sát ý. Đột nhiên, một tên mật đi tới. Không phải vậy. Vương phu nhân thiếu niên này cũng không phải một người hiền lành, đây chính là một cách ác nhân. Cũng không biết sử dụng thủ đoạn gì Vậy mà khống chế phong tứ đệ Công tử tới đây Thế nhưng là bảo hộ các ngươi